Phần 2 Khuyết thiếp vong hồn ký, chương 5, tử vong sắc lệ nhờ.cam đường hỏi Vụ công án nào? Thái phu nhân đáp Ngươi hãy nghe ta nói 30 năm trước đây Nghĩa huynh ngươi là thi thiên tán ra ngoài hái thuốc rồi mất tích Lâu ngày không được tin tức gì, bản môn phái hơn 200 đệ tử chia ra bốn ngã tìm kiếm Nghĩa phụ ngươi là thi lỗi cũng lui tới giang hồ dò la Một năm sau mới phát hiện ra cả hai cha con cùng bị chặt tay ở chân núi Thái Hàn Vì nguyên nhân gì xảy ra án mạng? Hung thủ là ai? Sau 30 năm điều tra vẫn chưa tìm được manh mối. Cam đường Kinh Hải rung lên hỏi. Nghĩa Phụ và Nghĩa Huynh Hài Nhi đều vào hàng địa vị trưởng môn cao cả. Thế thì ai có đủ công lực? Thái Phu Nhân ngắt lời. Hài tử! Vụ này bên trong nhất định có điều bí ẩn ghê hồn. Võ công của bản môn không giống võ công thông thường trong võ lâm, thêm vào đó kỹ thuật kỳ hoàng, cơ hồ khiến cho kẻ khác không bao giờ cướp được sinh mạng. Phương thức duy nhất để cho Nghĩa Phụ và Nghĩa Huynh ngươi mất mạng được là phải chặt chân tay ngay đường trường. Thế mà cả hai người đều bị chặt tay. Thái Phu Nhân nói xong nước mắt tràn rộ. Cam Đường nói bằng giọng kiên quyết. Hài Nhi còn sống được năm nào, thầy hết sức truy tầm ra hung thủ đặng báo thù cho Nghĩa Phụ và Nghĩa Huynh. Thái Phu Nhân cảm động nói Hài tử Hiện nay về phương diện võ công thì ngươi là người thứ nhất sau tổ sư cao thâm hơn cả nghĩa phụ và nghĩa huynh ngươi rồi. Sự thành tựu này thiệt đã ra ngoài ý nghĩ của ta. Thiệt ta không ngờ võ công ngươi lại mau tiến bộ đến thế. Có điều vụ hung án xảy ra lâu năm, ta chỉ lo vạn nhất mà kẻ thù chết đi, không trả được thù cho bản môn thì dù ta có chết cũng không nhắm mắt. Vì thế mà một mặt ta dùng phép ngoại để giúp cho ngươi mau thành tựu, một mặt ta yêu cầu ngươi hãy hoãn lại việc tham khảo các thiên khác. Ngươi phải lập tức lên lõi vào chốn giang hồ để điều tra vụ thảm án đó. Ngươi đừng cho là ta nghĩ đến việc riêng quá nhiều. Cam đường kính cẩn đáp. Không bao giờ Hài Nhi dám nghĩ như vậy. Cử động của nghĩa mẫu thiệt là khôn ngoan và sáng suốt. Hài Nhi đã chịu ơn tri ngộ, thì đây là việc bổn phận của Hài Nhi. Thái phu nhân nói Hài tử Sáng mai ngươi đăng trình và phái thiên tuyệt cũng bắt đầu kể từ ngày mai lại xuất hiện trên võ lâm Cam đường cúi đầu đáp Hài nhi xin kính cẩn tuân lời húng hối Thái phu nhân lại nói Bọn đệ tử bản môn tản mát trên chốn giang hồ sẽ biết cách liên lạc với ngươi Hiện giờ ngươi vẫn là thiếu chủ Nhưng vụ hung án kết liễu rồi Ngươi sẽ được kế tiếp lập lên làm trưởng môn Dạ Hài Nhi xin nhớ lời nghĩa mẫu. Ta còn dặn ngươi điều này. Theo quy củ của bản môn thì lúc đối địch không được ra tay giết ai, trừ trường hợp vô ý làm cho đối phương mất mạng thì không kể. Mình không ra tay chịu để cho người đánh. Thiệt là một lệ luật cổ kim hiếm có. Cam đường vẫn cung kính đáp. Hài Nhi xin tuân mệnh. Ủa? Ta còn quên một điều, không ngươi mới tiến cung, có lấy một vật trong mình ngươi thì bây giờ ta trả lại cho. Nói xong bà thò tay vào bọc lấy ra tấm thiết bài lớn bằng nửa bàn tay trao cho cam đường Cam đường biến sắc đón lấy cầm tay, người chàng rung lên bần bật Thái phu nhân thấy tình trạng này kinh hải hỏi Hài tử Ngươi làm sao vậy? Cam đường vành mắt đỏ hoe cố nhận bi phẫn đáp Nghĩa mẫu Hài nhi có lời muốn bẩm nghĩa mẫu Thái phu nhân hỏi Chuyện gì? Cam đường đáp Thân thế của hài nhi Thân thế ngươi ư? Chính thế. Hài Nhi chính là đứa con mồ côi của võ thánh Cam Kính Nhiêu. Thái phu nhân rung lên vì xúc động, hỏi lại. Ngươi là cô Nhi của Cam Kính Nhiêu? Chính phải. Nếu vậy thì thiệt là một việc ta không ngờ tới. Tuy ta không len lỏi vào chốn giang hồ, nhưng những việc lớn trong võ lâm mấy chục năm nay ta đều biết rõ. 10 năm trước đây thánh thành xảy vụ huyết kiếp, người ta đồn không một ai sống sót. Không ngờ. Cam đường nói. Năm ấy Hài Nhi mới lên 8 tuổi. Gặp lúc hoang mang sảy chân ngã xuống giếng, không ngờ vì thế mà thoát nạn. Thái Phu Nhân hỏi. Ngươi có biết mặt mũi cừu da thế nào không? Cam đường xa lệ đáp. Hài Nhi không biết, chỉ có tấm thiết bài này là manh mối duy nhất có liên quan đến bọn họ. Thái Phu Nhân hỏi. cừu da đánh rớt tấm bài này lúc đương trường hay sao? Không phải. Tiên phụ chết rồi tay cầm tấm bài này. Hài nhi nhìn nhận nó là một vật có liên quan đến vụ huyết án. Thái phu nhân thở dài nói. Hỡi ơi! Lệnh tiên tôn một đời anh hùng nghĩa hiệp, không ngờ lại mắc phải thảm họa này. Hài nhi đêm ngày hàng nghỉ đến mối thù sâu tự bể, không lúc nào quên được. Thái phu nhân gõ vào Ngọc Thánh gọi. Triệu Tổng Quảng Tên thị vệ đứng ngoài sảnh đường nghe tiếng Thái phu nhân liền chạy đi ngay. Lát sau một lão già chồng râu đống bạc đã tới trước cửa sảnh đường khom lưng nói. Ti chức là Đông Phương Nhất Dương xin chờ lệnh phu nhân. Thái Phu Nhân nói. Tổng quản hãy vào đây. Tổng quản Đông Phương Nhất Dương cúi đầu đi vào, cung kính thi lễ hỏi. Thái Phu Nhân có thị dụ chi truyền dạy. Tổng quản hãy nhìn tấm thiết bài trong tay thiếu chủ đây. Đông Phương Nhất Dương đua hai tay ra đón lấy tấm thiết bài của cam đường thì thấy tấm thiết bài này đường kính chừng hai tấc một màu đen kịp, chẳng có chi kỳ lạ. Một mặt thiết bài chạm một con chim ưng rất nổi, đương vỗ cánh toang bay, còn một con rồng nghe nanh múa vuốt. Đông Phương Nhất Dương coi tấm thiết bài xong trả lại cam đường, vẽ nghi hoặc lộ ra nét mặt. Thái Phu Nhân hỏi, Đông Phương Tổng Quảng đã nhiều lịch duyệt có biết gốc của tấm thiết bài này thế nào không? Đông Phương Nhất Dương đáp, Tuy chức không đương nổi những điều quá khen của Phu Nhân, Trước nay ti chức chưa từng nghe thấy ai đề cập đến lai lịch tấm thiết bài bao giờ. Thái phu nhân lại hỏi. Tổng quản có biết nhân vật nào lấy chim ưng hoặc con rồng làm tiêu biểu không? Đông phương nhất dương ngập ngừng đáp. Theo chỗ ti chức biết, thì không có ai cả. Vậy tổng quản hãy tạm lui ra. Ti chức xin cáo từ. Khoan đã. Thái phu nhân còn huấn dụ gì nữa? Tổng quản cho phi vũ truyền tấn. Đến các đệ tử bản môn bên ngoài hay là thiếu chủ sáng mai sẽ xuống núi và phái thiên tuyệt lại xuất hiện trên chốn giang hồ. Tổng quản đông phương nhất dương bộ mặt già nua tươi lên phấn khởi tinh thần. Lão cung kính lớn tiếng đáp. Ti chức sinh tuân mệnh. Lão đi giật lùi ba bước, rồi trở gót ra ngoài sảnh đường. Thái phu nhân lại dặn cam đường. Hài tử! Vụ huyệt án này ngươi hãy thủng thẳng dò la. Dạ! ta còn dặn ngươi điều này. Hay hơn hết là ngươi đừng lộ thân thế của mình, vì cựu gia đã đủ năng lực hủy diệt thánh thành thì chúng còn tìm cách đối phó với ngươi. Lời nghĩa mẫu dạy chí phải. Hài Nhi xin ghi nhớ. Chuyến này ngươi bôn tẩu giang hồ. Một mặt phải tích cực do thám cừu nhân, một mặt phải giữ hoai danh phái thiên tuyệt để khôi phục lại tiếng tâm cho bản môn đã lừng lẫy trong võ lâm ngày trước. Ngươi nên nhớ rằng kẻ thù đã hạ sát nghĩa phụ, nghĩa huynh ngươi Chúng mà biết ngươi là thiếu chủ của phái thiên tuyệt thì rất có thể tìm đến ngươi để ám hại Vậy ngươi phải cố gắng để chu toàn mọi việc Cam đường nổi lòng hào khí, dạ, một tiếng rồi nói Hài Nhi nhớ cả rồi, nhưng, sao? Nếu Hài Nhi lấy tư cách là dòng giỏi võ thánh để xuất hiện, liệu cừu gia có xuất hiện chăng? Thế thì ngươi lầm lắm, võ thánh là một danh hiệu được võ lâm công nhiên tặng cho Nó có một địa vị tôn sùng cao quý Nếu cựu gia mà lộ diện tất bị thiên hạ coi là công địch Ta dám chắc rằng đối phương không lộ diện đâu Mà chúng chỉ ở trong bóng tối dùng bất cứ một thủ đoạn nào để ám toán ngươi Như thế lại càng đáng sợ Cam đường rung lên nói Hài nhi chưa nghĩ được đến điều đó, thật lấy làm xấu hổ Ngươi bất tất tự trách mình làm chi Trong đám đệ tử của bản môn có rất nhiều người đã nghiên cứu rất tinh vi thiên, kế mưu ta mong rằng ngươi để tai nghe lời can gián. Hài Nhi đã biết rồi. Thái Phu Nhân lại đưa ra ba bình thuốc, nói. Ba bình thuốc này đã căn cứ vào thiên, kỳ hoàng, trong pho, thiên tuyệt kỳ thư, để luyện nên. Ba viên thuốc trong bình bạch ngọc là hồi sinh đơn. Mỗi khi ngươi gặp tử kiếp thì uống một viên là có thể khiến cho công lực tái sinh được. Đây là võ công trong đoạn thứ 8. Trong bình bằng ngọc màu lục này là tích độc đơn, chữa được hết thảy mọi chất độc. Trong bình ngọc bích là vạn ứng đơn, một thứ thánh dược để trị nội ngoại thương. Khi nào gặp phải đối thủ ghê gớm mình cảm thấy không địch lại thì ngậm trước năm viên sẽ thấy hiệu nghiệm kỳ tuyệt. Thái phu nhân nói xong đưa ba bình thuốc cho cam đường. Cam đường cung kính tạ ơn nhận lấy ba bình thuốc tức đi cẩn thận rồi lên đường. Gió bắt điều hiu, lá cây sơ xác Thời tiết nhầm tháng trung thu. Trên đường đi phủ khai phong, thỉnh thoảng lại thấy tốc 2. Tốc ba nhân vật trong võ lâm đang chạy trốn ra vẻ hoang mang vô cùng. Sáng sớm hôm ấy, trên đường đi về khai phong xuất hiện một vị công tử mình mặt ác cười nhẹ, cởi lên lưng tuấn mã, lỏng cương tay khấu mà đi. Thiệt là người như ngọc, ngựa tựa như rồng. Đằng sau là hai gã tiểu đồng xinh đẹp như con gái, càng tỏ ra vị công tử này vào hạng phong lưu lãng mạn. Khách qua đường ai gặp cũng dừng lại trầm trồ khen ngợi. Vị công tử này chính là cam đường mới rời khỏi thiên tuyệt địa cung. Hai gã thị đồng theo sau ngựa chính là hai ả thị nữ gọi Bạch Vi và Tử Quyên mà Thái Phu Nhân đã lựa chọn cho cải dạng Nam Trang. Bạch Vi và Tử Quyên đã theo hầu Thái Phu Nhân mấy chục năm trời, nhưng nhát trông chỉ là một đôi thiếu nữ chừng 20 xuân xanh. Thực ra hai ả vào hàng đứng tuổi. Đây cũng là ký tích của thiên trụ nhan trong pho thiên tuyệt kỳ thư tạo nên. Thái phu nhân sở dĩ để hai ả thị tỳ này theo hầu cam đường vào chống giang hồ cũng là có thâm ý, nguyên cam đường võ công cố nhiên đã đến mức hiếm có tay đối thủ. Nhưng về lịch duyệt chàng chưa đủ kinh nghiệm. Hai ả thị tỳ này thêm để bổ khuyết vào chỗ thiếu sót đó. Cam đường đang đi bỗng dừng ngựa lại bên đường. Vẻ mặt tuấn tú ra chiều kích động. Chỗ này chính là nơi mà nửa năm trước chàng đã bị một người bịt mặt không hiểu lai lịch trượt theo để toan hạ sát. Người biệt mặt phân lệnh ai đến giết chàng vẫn còn ở trong vòng bí mật, chưa ra manh mối. Đột nhiên, cam đường nhìn thấy trên đường dường như có mấy người nằm thẳng cẳng. Khách qua đường phải quanh ra lối khác và đi thật mau như để trốn tránh. Tình trạng này khiến chàng không khỏi kinh dị. Chàng thúc vế vào bụng ngựa, cho ngựa vọt tới. Chàng vừa nhìn thấy cảnh tượng đã hoảng hồn. Giữa đường 5 bộ thi thể đều là nhà sư chết nằm đó, nét mặt còn lộ vẻ cực kỳ khủng khiếp. Chàng tự hỏi, ai đã hạ sát năm nhà tu hành? Thi hài bộc lộ trên đường quang đạo mà sao chẳng thấy ai đến thu liệm mai tán? Vì lẽ gì người đi đường nhìn thấy xác chết phải né ra đường khác? Cam đường nhảy xuống ngựa toan cuối xuống coi. Bỗng bạch vi kinh hải rú lên một tiếng. Khuyết thiếp! Cam đường ngạc nhiên hỏi. Khuyết thiếp là cái gì? Bạch vi run lên đáp. Tức là tử vong sắc lệnh. Cam đường lại hỏi Tử vong sát lệnh là gì? Bạch Vi không trả lời câu hỏi Ả nói Thưa thiếu chủ Chúng ta đi thôi Cam đường trợn mắt lên nhìn Bạch Vi thì thấy vẻ mặt Ả vô cùng kinh hãi Chàng chẳng hiểu ra sao, chàng thúc giục Ngươi hãy nói cho ta nghe Lúc này lại có đến 5-6 nhân vật giang hồ chạy tới Người nào vừa ngó thấy đã xám mặt ra chiều khiếp sợ, hốt hoảng chạy ngay Bạch Phi đảo mắt nhìn bốn phía một lượt rồi run lên nói: "Thiếu chủ thử nhìn vào thi thể vị lão hòa thượng nằm giữa mà coi xem cái gì kia." Cam Đường theo lời nhìn vào thì thấy trên ngực nhà sư có tấm thiếp đỏ như máu. Chàng không nhịn được toan tiếng lại lấy tay ra vớ lấy. Bạch Phi hốt hoảng la lên: "Thiếu chủ chớ đụng vào." Nhưng Cam Đường đã cầm tờ hồng thiếp trong tay rồi. Chàng thấy tấm thiệp rất trầm trọng. Đúng là một tấm sắt làm ra. Thảo nào gió thổi không bay. Trên tấm thiệp có bốn chữ triện nổi hẳn lên. Tử vong sắc lệnh. Cam đường đã đoán ra vài phần nhưng chàng vẫn thản nhiên như không hỏi. Thế này nghĩa là làm sao? Bạch Vi nói. Hãy rời khỏi nơi đây rồi Tỳ nữ sẽ bẩm. Ta muốn biết ngay bây giờ. Bạch Vi không sao được, nheo mắt nhìn tử quyên rồi nói. Trước đây 60 năm. Trong võ lâm xuất hiện một tay đại ma đầu và người ta thường kêu là tử thần Công lực y cao thâm khôn lường Chưa một ai được thấy mặt tên đại ma đầu này Tấm tử vong sắc lệnh này mệnh danh là khuyết thiếp Khuyết thiếp đi tới đâu là tử thần theo tới đó Vừa 3 năm thôi các phái võ trung nguyên sống hồi hộp trong những cơn khủng bố vì tử vong sắc lệnh Những tay cao thủ bị hại có đến hàng trăm Sau chùa Thiếu Lâm đứng đầu gợi thiếp tập họp những đệ tử tinh anh có hàng ngàn người đến vây đánh tử thần ở Thiên Tuyệt. Cả ngàn tay cao thủ không một ai sống sót. Rồi từ đó tử thần mất tích trên chốn giang hồ. của Bạch vi lại nói tiếp. Không ngờ sau gần 60 năm, bây giờ tử vong sắc lệnh lại xuất hiện. Cam đường nghe xong mồ hôi toát ra đầm bìa. Nhưng chàng nhớ tới phụ thân đã được tôn làm võ thánh thì công lực không cần nói cũng đủ biết là ghê gớm đến đâu rồi. Thế mà toàn trang mấy trăm người trong một đêm đều bị bại hát. Hai đời trưởng môn phái thiên tuyệt lại bị chặt tay trên núi Thái Hàn Không phải tay đại ma đầu như tử thần thì còn nhân vật nào cũng khiếp đến thế. Chàng biết tuy đó là một ý nghĩa không căn cứ nhưng rất có thể như vậy. Sau khi ý nghĩ đó phát sinh, chàng ngấm ngầm quyết định trong lòng thề tìm cho ra gốc các tử thần. Bất luận về tư cừu hay vì võ lâm chính nghĩa, chàng nhận thấy đều có đủ lý do để mà hành động. Giữa lúc ấy một hán tử áo đen chạy nhanh tới trước mặt cam đường, gã co đầu gối lại như để quỳ xuống, nói. Đệ tử là ngô hữu trí dưới trướng thiên oai viện sinh khấu đầu bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ có điều chi sai khiến chăng? Cam đường sửng sốt một lát rồi vẫy tay nói. Ngươi hãy đứng lên. Tạ ơn thiếu chủ. Cam đường hỏi. Ngươi có biết lai lịch 5 vị hòa thượng này không? Hán tử đáp Đây là những tay cao thủ trong viện Đạt Ma Chùa Thiếu Lâm Các vị này định đến phó hội tại Ngọc Điệp Bảo rồi bị hại đêm qua Đến Ngọc Điệp Bảo ư Chính phải Một mối thê lương đột nhiên nổi lên trong đầu óc cam đường Chàng nhớ lại nửa năm trước đây chàng đã đến Ngọc Điệp Bảo để thoái hôn Giữa hôn chàng đến Trang Bảo thì lại là ngày hỷ sự của vị hôn thê chàng Tuy đối với vị hôn thê là Tây Môn Tố Vân chàng chưa tưởng biết mặt, nhưng cha mẹ đôi bên đã có lời đính ước mà nay việc không thành thì cũng là một điều hối hận suốt đời. Chàng không oán giận nhạc phụ là Tây Môn Tung vì y cùng gặp kiếp nạn như chàng. Trái lại, chàng được Tây Môn Tung nói năng từ ái, khiến chàng cảm kích trong lòng. Cam đường quay ra hỏi Ngô Hữu Trí. Ngọc Điệp bảo có cuộc họp về việc gì? Ngô Hữu Trí hạ thấp giọng xuống đáp. Đó là một cuộc đại hội quần hào để thương nghị đại sự đối phó với vụ huyết thiếp của Vậy ngươi đi đi Tạ ơn thiếu chủ Ngô hữu trí không lưng thi lễ rồi băng mình đi ngay Cam đường cho mày hỏi Ngọc Điệp bảo hành động như vậy chẳng lẽ không sợ tử thần báo thù ư Tử quyên đáp Bảo chúa Ngọc Điệp bảo là tây môn tung tự cho mình là thiên hạ đệ nhất nhân Qua danh cao hơn các môn phái hiện nay Tỳ nữ nghe nói năm trước, trừ lệnh tôn là võ thánh cam kính yêu, ngoài ra không còn một tay địch thủ nào khác. Cam đường động tâm gồ lên một tiếng rồi nói. Chúng ta cũng đến Ngọc Điệp Bảo để tham dự đại hội. Bạch Vi hỏi. Cái đó có cần lắm không? Cam đường gật đầu đáp. Dĩ nhiên là cần. Nay bản môn lại xuất hiện trên chốn giang hồ. Vậy đây là một cơ hội rất tốt để cho mình tự giới thiệu với thiên hạ đồng thời tham gia vào việc tiểu trừ ma quỷ, bảo vệ đạo phái là những việc mình nên làm. Bạch Vi hỏi. Bây giờ thượng lộ ngay sao? Cam đường đáp. Hãy khoan. Phải mai tán năm tay cao thủ phái thiếu lâm này đã. Cái đó. Bạch Vi cùng tử quyên đều ra chiều khó nghĩ, nhưng cam đường đã đi vào khu rừng ở bên đường phóng trưởng đào lỗ. Hai ả thị tì không sao được đành khiên năm nhà sư phái thiếu lâm đặt xuống huyệt lấp đi. Cam đường kiếm một phiến đá phun lớn làm bia rồi lấy ngón tay khắc chữ vào. Mồ tán năm nhà sư phái thiếu lâm. Đoạn chàng cắm tấm huyết thiếp vào bia đá sâu đến nửa tắc. Bạch Phi run lên hỏi. Thiếu chủ? Thiếu chủ làm như vậy thì không khác gì ra mặt khiêu chiến với tử thần. Cam đường trầm giọng đáp. Phải thế mới được. Xin thiếu chủ lên ngựa thôi. Được rồi. Cam đường nói xong xoay mình lên ngựa đi luôn. Bất thình lình đằng sau có tiếng gió rít lên. Công lực cam đường đã đến mức phát động trước khi nảy ra ý nghĩ. Chàng chưa kịp nghĩ tới, người chàng đã lạng ra xa tám thước. Chàng quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy chi hết. Cam đường nhìn lại tấm bia thì mảnh huyết thiếp cắm vào đó đã biến mất từ bao giờ. Chàng nghĩ bụng. Nếu đối phương là người thì không thể đến biến mau thế được và nếu là ma quỷ thì không khi nào lại hiện rõ tông tích. Bạch Vi cùng Tử Quyên đều lộ vẽ kinh nghi trên nét mặt. Cam đường cũng cảm thấy ấn lạnh. Chàng lẩm bẩm. Chắc là huyết thiếp đã bị tử thần thu lấy rồi, không còn sai nữa. Nhưng y có thể làm được không? Mới trong nháy mắt huyết thiếp đã mất biến. Công lực của chàng ghê gớm thế mà không kịp nhìn thấy chi hết thì thiệt là đáng sợ. Cứ tình trạng này mà nói thì tử thần vẫn hãy còn đâu đây. Chàng ngẩn người ra ngẫm nghĩ hồi lâu không nói nửa lời rồi tung mình lên ngựa. Chủ bộc ba người lên đường. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, nhắc đường Ngọc Điệp bảo gia roi cho ngựa chạy. Đi chừng nửa khắc, xa xa đã trông thấy cổng trang bảo. Các hào khách võ lâm rất đông đảo đang lật đật đi tới. Người nào cũng vẽ mặt xám xanh ra chiều kinh hải. Họ kéo vào Ngọc Điệp bảo tự hồ như để trốn tránh một tai nạn gì sắp đuổi đến nơi. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Khuyết thiếp vong hồng ký chương 6 Khuyết thiếp lại xuất hiện Trước đây nửa năm cam đường đã đến Ngọc Điệp bảo Nhưng thân phận lúc này so với trước khác nhau xa Chàng không khỏi không cảm khái Chàng vào đến trước trang bảo thấy Hai hán tử và một lão mặt rổ ra đón Cam đường xuống ngựa cầm cương đưa cho Bạch Vi Lão mặt rổ đảo mắt nhìn chủ bột Ba người ra chiều kinh ngạc Dường như cách phục sức của cam đường Đã làm cho lão sửng sốt Lão khoanh tay thi lễ hỏi Công tử quan lâm tệ bảo không hiểu có việc chi Cam đường coi lão như một kẻ thuộc hạ của một người ngang hàng với phụ thân mình Chàng liền đáp lễ nói Tại hạ đến đây tham dự đại hội Úi cha Vậy mà lão phu không biết cách xưng hô công tử thế nào đây Tại hạ họ Nói tới đây chàng ngừng lại, đổi giọng Họ thi Lão mặc rổ không nghĩ ra lai lịch cam đường Vì trên chốn giang hồ lão chưa nghe ai nói đến một nhân vật nào họ thi Lại ăn mặc ra kiểu công tử dòng sang Nhưng lão không dám chần chừ, lại khoanh tay hỏi Xin hỏi công tử ở cao môn đại phái nào Cam đường niềm nở đáp Bảo chúa các vị không lại gì tại hạ đâu, bất tức phải thông danh trước khi cầu kiến Lão mặt rổ sững sờ nói Xin lỗi công tử Tại hạ theo chức trách không thể không thỉnh giáo được, vì, vì sao Vì trong danh đơn mà tệ bảo chú Pháp thiếp đi mời tự hồ không có, không có nhân vật nào như tại hạ phải không? Không dám. Bất thình lình một trận cười thanh khách vang lên. Tiếp theo là một bóng người to sù từ cửa bảo đi ra. Cam đường lít mắt nhìn không khỏi giật mình, chàng lẩm bẩm. Té ra là lão. Lão chính là vô danh lão nhân. So với nửa năm trước lão chẳng có chi khác lạ. Mình lão vẫn mặc tấm áo vải bông thô kệt vừa dơ vừa rách. Lão chển chệ đi ra. Lão già mặt rổ vội thi lễ nói. Lão trưởng đã ra. Hai gã hán tử cũng không lưng thi lễ. Xem chừng vô danh lão nhân rất được mọi người tôn kính. Vô danh lão nhân khoát tay một cái ra chiều đáp lễ. Cặp mắt lão chăm chú nhìn cam đường từ đầu đến chân. Lão chấp hai tay lại nói. Té ra là thiếu chủ phái thiên tuyệt giá lâm. Thiệt là may quá. Thiệt là may quá. Cam đường kinh Hải vô cùng, vì thân thế chàng trên chốn giang hồ chưa một ai hay, mà lão này đã nói huyệt tuệt ra. Hơn nửa năm trước đây chàng gặp lão đã báo tên thật của chàng, mà bây giờ lão không gọi tới, thiệt khiến cho người ta khó hiểu. Cam đường vừa nghĩ vừa đảo mắt nhìn Bạch Vi và Tử Quyên, nhưng hai ả thì vẫn không lộ một vẻ gì khác lạ. Chàng liền đáp lễ nói. Kính chào tiền bối. Vô danh lão nhân lại nhắc lời. Ha ha. Thiếu chủ Lão Phu không dám nhận lời xưng của thiếu chủ Xin thiếu chủ cứ gọi ngay ngoại hiệu của lão Phu là được Cam đường lại một phen kinh ngạc Lão mặt rổ biến sắc Vì lão không ngờ phái thiên tuyệt biệt tích trên chốn giang hồ hơn 30 năm nay lại xuất hiện Và vị công tử này lại chính là thiếu chủ phái thiên tuyệt Lão đứng không lưng sát đất khép nép nói Kẻ hàng này không biết đại giá thiếu chủ thành ra đắc tội Kính xin lượng cả bao dung Cam đường niềm nở nói. Lão dạy quá lời. Lão mặt trỗ quay lại bảo một gã hán tử. Ngươi cấp cốc vào bẩm bảo chúa. Vô danh lão nhân khoát tay ngắt lời. Bất tất phải thế. Để lão phu đi với thiếu chủ vào trong cũng được. Lão mặt trỗ vân dạ mấy tiếng rồi quay lại tự giới thiệu với cam đường. Bỉ nhân là quản sự ngoại vụ tên gọi Kim Hạo. Xin thiếu chủ bao dung. Cam đường nhớ lại nửa năm trước. Khi chàng đến thoái hôn thì Quảng sự ngoại vụ là một văn sĩ đứng tuổi tên gọi Ngũ Thiên Tài, sao bây giờ lại đổi người khác? Nhưng đó là việc riêng của người ta, mình chẳng nên hỏi vặn làm chi. Chàng nghĩ vậy liền chấp tay nói. Kim Quảng sự thật là khách khí. Vô danh lão nhân khoát tay nói. Mời thiếu chủ đi. Cam đường đầy lòng ngờ vực, theo sau vô danh lão nhân cùng tiến vào trang bảo. Vừa qua cổng. Một gã đại hán đón dây cương ở trong tay bạch vi. Hai ả nữ tì theo sát phía sau cam đường. Vào đến trước sảnh đường thấy trong nhà đã có bốn năm chục người ngồi, đủ cả tăng, ni đạo, tục. Bấy nhiêu người chắc toàn là trưởng môn các phái hai người hùng cứ một phương. Ngọc Điệt bảo chúa là tây môn tung rảo bước tiến ra sảnh đường. Lão vừa thấy mặt cam đường hơi lộ vẻ nghi ngờ. Cam đường toan lên tiếng thì vô danh lão nhân đã nói trước. Tây môn bảo chúa. Lão phu xin giới thiệu. Vị này là thiếu chủ phái thiên tuyệt. Vô danh lão nhân tiếng nói oan oan. Lập tức trong sảnh đường nhốn nháo cả lên, lục tục đứng dậy. Tây môn tung càng lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng nét mặt lão chỉ biến đổi một thoáng là trở lại bình thường. Lão chấp tay nói. Quy khách giá lâm, tại hạ lấy làm vinh dự vô cùng. Cam đường thi lễ nói. Tại hạ không dám. Chàng khoa chân bước vào sảnh đường Chàng hồi tưởng nửa năm trước đã đến đây Khi đó còn là con người lưu lạc Không trách các hàng phụ chấp tiền bối không nhận ra mình Riêng đối với cử chỉ của vô danh lão nhân Thì ngày trước cũng như hiện nay Chàng không sao hiểu được Bao nhiêu người trong sảnh đường Cặp mắt đều lộ vẻ kinh dị Nguyên phái thiên tuyệt có một lối võ công riêng biệt Tự sáng lập môn phái Mà hành động lại kỳ bí vô cùng Không ai ngờ môn phái đã tuyệt tích 30 năm Bây giờ lại xuất hiện đột ngột, nhất là không có thiếp mời cũng cử người tới dự. Không ai hiểu thiếu chủ phái thiên tuyệt ngẫu nhiên đến đây có điều chi. Bạch Vi cùng tử quyên đã ăn mặc giả tiểu đồng đều đứng ngoài sảnh đường. Mọi người an tọa đâu đấy rồi, vô danh lão nhân đảo mắt nhìn toàn trường trầm giọng nói. Đây có nhiều vị còn lạ. Vậy lão phu sinh giới thiệu vị bào đệ trưởng môn phái thiên tuyệt tên gọi là Thi Thiên Đường, người sắp lên ngôi trưởng môn phái đó. Lão chưa dứt lời, toàn trường lại một phen chấn động Người cảm thấy kinh hãi nhất là cam đường Vì vô danh lão nhân chẳng những biết rõ lai lịch mình Mà còn thay đổi tên giúp mình nữa Chàng ở trong tình trạng kinh hãi Không biết nên cười hay nên khóc, đành lặng lặng không nói gì Vô danh lão nhân lại nhìn chàng nói tiếp Thi Thiếu Chủ Lão Phu lại xin giới thiệu liệt vị đây cùng Thiếu Chủ Rồi lão trỏ tay vào nhà sư già mày trắng nói Vị này là vô tướng đại sư tại giám điện chùa Thiếu Lâm. Lão lại trỏ vào một vị đạo sĩ đứng tuổi nói. Đây là thượng thanh đạo trưởng, tân trưởng môn phái Võ Đương. Sau lão tiếp tục trỏ từng người giới thiệu. Trưởng môn phái Hoa Sơn là Thường Tử Đồng, trưởng môn phái Thái Cực là Lý Vô Khí, Đinh Tuệ Sư Thái ở phái Nga Mi, Ban Chúa Thiên Long Trần Đại Huy, Ban Chúa Thái Hồ là Từ Thân. Lão giới thiệu liền một hơi mấy chục người. Sau cùng lão trở vào một chàng thiếu niên mặc áo gấm ngồi ở cuối dãy nói Đây là vệ võ hùng, thiếu bảo chúa Thanh Long bảo và là tiểu tế của Tây Môn bảo chúa Cam đường liền nhìn vệ võ hùng xem tướng mạo gã thế nào mà đã lấy vị hôn thê của chàng Kể ra vệ võ hùng cũng là con người tuấn tú, nhưng vẻ mặt hơi nham hiểm, mới nhìn đã biết ngay là hạng gian trá giảo hoạt Lúc vô danh lão nhân giới thiệu đến vệ võ hùng thì vẻ mặt Tây Môn tung cũng hơi biến đổi Tây môn tung chờ cho vô danh lão nhân nói xong mới lên tuyên bố. Thi thiếu chủ có lòng huệ cố, thiệt là một sự bất ngờ cho lão phu. Lão phu chắc rằng các vị đây cũng có một cảm nghĩ giống nhau, được phái thiên tuyệt đến tham dự đại hội là thêm cho võ lâm ở Trung Nguyên một lực lượng lớn lao để bảo vệ đạo Pháp. Lão phu kính cẩn ngõ lời khánh hạ. Cam đường nghiêng mình nói. Không dám. Diệt trừ ma quỷ, bảo vệ đạo Pháp là thiên chức của võ đạo. Đệ môn xin kính cẩn theo sau các vị. Tây môn tung lại nói. Mục đích của lão phu gửi thiếp mời các vị tới đây là để đồng lòng thiết kế diệt trừ ma quỷ. Hiện nay, huyết thiếp lại xuất hiện và đã có 13 môn phái cùng bang hội gặp kiếp nạn. Nếu chúng ta không ngăn trở kịp thời thì hậu quả sẽ không biết đi tới đâu. Chắc các vị chưa quên những vụ huyết kiếp 60 năm trước khiến cho bao nhiêu tinh anh võ lâm đều bị mất hết, tổn thương rất nhiều nguyên khí, cơ hồ không ngóc đầu lên được. Tây môn tung nói tới đây ngừng lại một chút. Lão đảo mắt nhìn toàn trường một lượt rồi nói tiếp. Chủ nhân, khuyết thiếp, không phải là hạng ma đầu tầm thường, nếu mình tự ai nấy đánh thì sẽ đi vào vết xe đổ 60 năm trước. Lão Phu có ý muốn cùng các vị lựa một vị tài đức gồm đủ để ra lệnh cho mọi người, đặng thống nhất hành động. Nói một cách khác là lựa chọn một vị minh chủ do các môn phái ban hội đề cử lên. Có như thế việc hợp lực diệt trừ tà ma mới nên công hiệu. Tệ bảo xin tán thành trước tiên và đem toàn lực để theo gót Không hiểu ý kiến của các vị thế nào. Trong sảnh đường nổi lên những đám thì thào bàn riêng với nhau. Đây là một việc lớn của võ lâm, nên ai nấy đều thận trọng suy nghĩ, nhất là ngôi minh chủ. Nếu không lựa được người xứng đáng đứng ra đảm nhiệm thì hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng. Cam đường nhớ lại tình hình năm nhà sư chùa Thiếu Lâm phơi thay ở dọc đường không khỏi ngấm ngầm kinh hải. Biết đâu đang lúc mọi người ngồi đây bàn định việc hiệp lực trừ khử cử ma, mà tử thần chẳng đã ở gần đâu đây. Nếu y thi hành độc thủ một cách đột ngột thì bao nhiêu trưởng bối các môn phái sẽ bị hắn giăng một mẻ lưới quét hết. Chàng nghĩ rằng, Ngọc Điệp Bảo chưa dám công nhiên mở cuộc đại hội thương nghị trừ ma một là lão tài năng xuất chúng, hai là lão có chỗ trong cậy. Xem thế này đủ biết Tây Môn Tung đã lo âu trước cái lo của thiên hạ. Vậy bản sắc lão thực đáng khâm phục. Bỗng nghe Tây Môn Tung ngạo nghệ nói tiếp. Ngọc Điệp Bảo của Lão Phu đã bố trí theo thượng cổ kỳ trận. Các vị ở đây có thể nói là tuyệt đối an toàn. Ban Chúa Thái Hồ là từ thiên lớn tiếng nói. Theo ý kiến bản tòa thì ngôi minh chủ ngoài Tây Môn Bảo Chúa không còn ai xứng đáng. Tiếp theo có bốn ban phái phụ họa. Tây Môn Tung chấp tay nói. Được các vị quá yêu đề cử, nhưng Tây Môn Tung này chỉ là một tên tiểu tốt trên chốn giang hồ. Đâu dám đảm đương đại trách đó Xin các vị thu hồi mệnh lệnh cho Thái cực trưởng môn lý vô ký lại chậm rãi nói Tây môn bảo chúa có hùng tài đại lược Võ lâm hiện nay không có người thứ hai nào bằng được Thật là xứng đáng với lòng mong mỏi của mọi người Tây môn tung vẽ mặt cương quyết nói Không được Bản ý của lão phu chỉ muốn theo sau nghe theo Nếu không thế thì mất hết ý nghĩa của lão phu đã đứng ra mời các vị đến đây Giữa lúc ấy một nữ lang mặc áo vàng, nhan sắc cực kỳ diễm lệ biển chuyển đi vào sảnh đường. Trong tay nàng bưng một bình trà lớn bằng đồng rót nước cho mọi người rồi về sau chót đi tới trước bàn Tây Môn Tung. Bỗng có tiếng quát. Quân này lớn mật. Tiếp theo là tiếng rú thảm thiết phát ra. Nữ lan áo vàng bị bắn vọt ra tới bên cửa sảnh đường thì bị cánh cửa ngăn lại. Dưới đất một lưỡi đao trĩ thủ sắc nhọn rớt xuống hãy còn lấp loán. Tây Môn Tung tức quát rợn mắt chổng râu, toàn thân trung lên bần bật quát tháo ông sòng. Bao nhiêu người trong sảnh đường đều cả kinh thất sắc vì nữ lang này rõ ràng là người trong bão không hiểu vì lẽ gì nàng lại mưu đồ hành thích bản bảo chúa. Nữ lang áo vàng Nếu lấy cánh cửa gắn gượng đứng lên. Miệng mũi hãy còn máu tươi chảy ra. Mặt nàng lộ vẻ cực kỳ thê lương oán hận, khiến người nhìn thấy phải sợ rung. Tây môn tung trở lại bình tĩnh hỏi. Người vâng lệnh ai mà dám hành thích bản bảo chúa? Nữ lan áo vàng tay rung bần bật rõ vào mặt Tây Môn Tung nói. Lão chó già kia. Ta là, ngũ nhược lan, ta là quỷ sứ. Tây Môn Tung nhảy sổ lại. Vô danh lão nhân động tác còn mau lệ hơn, lạng ra đứng trước nữ lan áo vàng, vương tay điểm thật nhanh. Hụt một tiếng. Nữ lan áo vàng ngũ nhược lan ngã lăn ra tắt thở. Bốn đại Hán người to lớn đã nghe tiếng chạy đến. Tây Môn Tung đưa mắt nhìn vô danh lão nhân lắc đầu quầy quậy rồi buồn rầu quay lại bảo bốn đại hán. Các ngươi đem y đi mai tán. Bốn đại hán vâng lời, một gã ôm xác chết lên trở góc đi ngay. Cam đường đối với cử chỉ này của vô danh lão nhân có ý không bằng lòng. Chàng coi vẻ mặt nữ lan tự hồ có mối hận thù sâu cây với Tây Môn Tung. Thế mà vô danh lão nhân ở vào địa vị tân khách không rõ đen trắng đã điểm vào tử huyệt nàng thật là quá ác, chàng lẩm bẩm. Nữ lan kia toan thích khách không thành mà phải ủng mạng e rằng nàng chết đi cũng không nhắm mắt Bụng nghĩ như vậy chàng ngẫu nhiên đưa mắt nhìn vô danh lão nhân Lão vẫn thản nhiên trở về chỗ ngồi, miệng cào nhau Lão phu không ưa cảnh kẻ dưới phản nghịch người trên Tay môn tung thở dài một tiếng rồi mời mọi người về chỗ ngồi Vẽ mặt âu sầu lão nói Hỡi ôi Vô danh lão hữu ra tay mau lệ quá Con nhỏ này tại hạ đem nó về đây từ thuở nhỏ nuôi cho không lớn. Không hiểu y đã để ai sai khiến mà làm việc trái đạo. Nhưng đó cũng là tại hạ có chỗ nào khiếm khuyết. Bây giờ y chết rồi tại hạ muốn điều tra cho rõ sự thật nội vụ để trục tội mình cũng không thể được nữa. Vô danh lão nhân cười khanh khách nói. "Lão phu thiệt là hồ đồ. Vì tưởng lầm Bảo chúa muốn hạ thủ y thị đi, nên mới tiện tay làm đỡ Bảo chúa mà thôi." Tây môn tung ra chiều hối hận nói Xin lão hữu thứ cho tiểu đệ đã thất ngôn Độ lượng rộng rãi, cử chỉ khiêm cung của Tây môn tung đã khiến cho mọi người phải khen thầm Cam đường đối với nữ lan áo vàng thủy chung vẫn có lòng thương hại Đột nhiên bên tai chàng vẫn nghe có thanh âm vo ve như tiếng mũi Thiếu chủ Bản môn đừng tham dự vào cuộc đồng minh này Cam đường nghe rõ là phép truyền âm đặc biệt của phái thiên tuyệt Chàng đảo mắt nhìn quanh nhưng trong sảnh đường không có một người nào khả nghi là đã phát ra thanh âm ấy. Chàng nghĩ bụng. Đây là lời kêu gọi của một trong hai ả Bạch Vi và Tử Quyên. Nhưng tại sao vậy? Tiểu trừ ma quỷ bảo vệ đạo Pháp là điều nghĩa cử, chẳng lẽ thiên tuyệt môn lại muốn đứng ngoài ư? Như vậy thì phái thiên tuyệt sẽ bị Vũ Lâm coi là một môn phái không có tâm huyết gì với việc công. Mình là người thừa kế chức trưởng môn, quyết không thể hờ hững với việc này. Hay là lúc trước khi đi Thái Phu Nhân đã chỉ thị cho hai ả như vậy? Hay là tác công của thiên tuyệt xưa nay vẫn thế? Chàng muốn chứng minh ra chân giả, vội bước chân tiến đi hai bước, mặt vẫn nhìn ra ngoài sảnh đường thì thấy hai ả thị tì đang thầm thì bàn nhau. Chàng vội dùng phép truyền âm của bản môn hỏi. Bạch Phi, vừa rồi ai truyền âm cho ta? Liền đó có thanh âm trả lời. Không có ai cả. Cam đường lại lùi về chỗ ngồi trong lòng rất là ngờ vực. Chàng tự hỏi, không phải nhị Tỳ đã truyền âm thì ai vậy? Ai mà có thể dùng phép truyền âm đặc biệt của phái thiên tuyệt để bảo mình? Chàng đưa mắt nhìn vô danh lão nhân thần bí, nhưng vẽ mặt lão không có gì khác lạ. Bất thình lình thiếu bảo chúa Thanh Long bảo là vệ võ hùng ngồi ở cuối giảy hốt hoảng la lên. Khuyết thiếp, cử tọa tuy toàn là anh hùng bốn phương, nhưng vừa nghe lời cảnh cáo ai nấy đều kinh hùng tán đỡm. Nét mặt xám ngắt, nhống nháo đứng lên Vệ võ hùng dơ ngón tay trỏ vào cánh cửa thứ tư Người hắn vẫn run lẫy bẫy Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn cả về phía cánh cửa thứ tư Thì quả nhiên thấy một tấm thiết bài đen xì cắm vào cánh cửa trên cao chừng bốn thước Nếu không nhìn kỹ thì không phát giác ra được Tấm thiết bài đó chính là huyết thiếp hay tử vong sắc lệnh của tử thần Thiệt là một sự tưởng không thể nào xảy ra được Vì những người ngồi đây đều không phải hạn tầm thường mà chẳng ai phát giác ra huyết thiếp đã cắm vào từ hồi nào. Ngọc Điệp bảo chúa Tây Môn Tung vừa khoe bảo mình vững như bàn thạch. Lời nói đó còn văng vẳng bên tai thì huyết thiếp lại xuất hiện. Bầu không khí khủng khiếp, âm thầm trùng lên đầu những tay cao thủ. Cam đường cũng không kém phần kinh hãi Thủ đoạn nhân vật khủng khiếp này thiệt không biết đến đâu mà lường. Chủ nhân là Tây Môn Tung gia mặt co rúng lại. Lão tiến đến cánh cửa rút lấy tấm huyết thiếp thì đồng thời một mảnh giấy cũng rơi xuống. Vô danh lão nhân nhanh tay nắm được đọc lên. Kẻ nào phản nghịch ta là phải chết, Tây môn tung miệng hô luôn. Không thể được, không thể được. Lão đảo cặp mắt sáng như diện nhìn vào mặt hết thảy mọi người một lượt dường như để tìm ra người khả nghi trong đám đông. Lão nghĩ rằng, không chừng tử thần có phái một tay thủ hạ nào trà trộn vào đây. Lão để mắt nhìn cam đường khá lâu. Nguyên phái thiên tuyệt mất tích 30 năm, nay đột nhiên xuất hiện khiến cho nhiều người phải nghi ngờ. Nhưng trong lòng cam đường không bận rộn điều chi, chàng vẫn thản nhiên như không. Thiếu bảo chúa Thanh Long bảo là vệ võ hùng cặp mắt như chim ưng lừa lừa nhìn cam đường lạnh lùng hỏi. Thi bằng hữu có đích thực là thiếu chủ thiên tuyệt môn không? Câu hỏi này khiến cho mọi người đều lộ vẻ nghi ngờ kinh hải. Cam đường ngước mắt nhìn vệ võ hùng hỏi. Các hạ hỏi vậy là nghĩa làm sao? Vệ võ hùng đáp, chỉ vì tại hạ có tính đa nghi. Cam đường dằn giọng hỏi, địa vị bản nhân đã nói rõ, còn có điều chi mà phải nghi ngờ. Vệ võ hùng cười lạc nói, vì tấm huyết thiếp xuất hiện đột ngột. Cái đó liên quan gì đến bản nhân? Vừa rồi ông bạn rời chỗ ngồi ra cửa. Câu nói của hắn buộc cho cam đường rời chỗ ngồi là để cấm huyết thiếp vào cánh cửa. Quả nhiên trưởng môn cùng đại biểu các phái ra chiều tỉnh ngộ Bao nhiêu tia mắt ngạc nhiên có, kinh hải có, cam hận có, đều như bắn vào cam đường Cam đường lửa giận bốc lên, sẵn giọng Thiếu bảo chú muốn nói giỡn chăng Vô danh lão nhân vuốt chồng râu bạc lớn tiếng nói Lão phu sinh bảo đảm thân thế thi thiếu chủ quyết không giả trá Tây môn tung trầm giọng nói Lão hữu Thiên tuyệt môn đã tuyệt tích mấy chục năm trời Môn phái đó còn tồn tại hay không chưa rõ rệt, hãy còn một nghi vấn. Hay lão có tình thân thiện với thiên tuyệt môn mà nghĩ vậy chăng? Vô tướng đại sư phái Thiếu Lâm tuyên Phật Hiệu rồi nói. Thi Thiếu Chủ Việc này quan hệ đến kiếp vận Vũ Lâm, cần phải gạn đục khơi trong. Vô danh lão nhân chẳng biết làm thế nào được đành lặng lặng không nói gì nữa. Vệ Võ Hùng tiến gần về phía cam đường hai bước nói. Thi Thiếu Chủ có gì để chứng minh địa vị mình không? Cam đường cố nén giận hỏi, các hạ muốn bản môn chứng minh thế nào? Vệ võ hùng đáp, thiếu chủ có tính vật của quý môn hay là chứng minh bằng võ công phái thiên tuyệt cũng được. Nếu bản nhân bảo không có thì sao? Thì các hạ phải ở lại đây. Ngươi không đáng nói với ta điều ấy. Vậy các hạ cứ thử đi coi. Bầu không khí trong trường đột nhiên khẩn trương vô cùng. Những tay cao thủ tại trường bây giờ phần khiếp sợ nhiều hơn là phần nghi hoặc. Nếu chàng công tử này đúng là môn hạ của tử thần thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vệ võ hùng nghĩ bụng. Ngọc Điệp Bảo đã lập một kỳ trận theo đời thượng cổ thì dù ai công lực thông huyền đến đâu cũng khó lòng thoát ra được. Cả công tử này dù trà trộn được vào trong bão nhưng không phải là đích thân tử thần thì vẫn không đáng sợ. Dù gã có mọc cánh cũng khó lòng thoát khỏi được. Bữa nay phải phanh phui vụ bí mật này mới xong Hắn nghĩ vậy càng nổi lòng hào khí Nói bằng một giọng uy hiếp Thi thiếu chủ Thiếu chủ nên để lộ bản tướng ra thì hơn Trong sảnh ngoài viện đã thấy tiếng xôn xao Của mấy chục tay cao thủ Toàn là thuộc hạ ngọc điệp bảo Cam đường không có tính vật gì trong mình Để chứng minh thân phận Mà chỉ có võ công phái thiên tuyệt Nhưng đã ra tay tất phải hại người Theo quy của bản phái không ai được cố ý giết người, không thể động thủ được. Mặt khác, vệ võ hùng đã tỏ thái độ bức bách nhất định cho là chàng không phải ở phái thiên tuyệt. Chàng không dằn lòng được nữa, liền tức tiếng lạnh như băng hỏi. Vậy thiếu bảo chú muốn xử trí với bản nhân ra sao? Các hạ thừa nhận có liên quan với huyết thiếp rồi chứ? Thúi lắm! Ngươi mắng ai? Ta mắng ngươi chứ mắng ai? Vệ võ hùng vốn tính kiêu ngạo. Dưới mắt không người, cả quát lên một tiếng rồi vung trưởng đánh vào ngực cam đường. Binh. Cam đường không né tránh, tiếp nhận lấy phát trưởng. Vệ vỏ hùng sửng sốt rồi phóng trưởng thứ hai. Năm ngón tay bên trái xòe ra phối hợp với thế trưởng chụp vào tử huyệt trên bụng đối phương. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Khuyết thiếp vong hồn ký, chương 7, cuộc hội diện trên bãi Tha Ma, mọi người trong sảnh đường thấy thế công kích của vệ võ Hùng cực kỳ lợi hại, ai cũng nghĩ rằng phen này đối phương không dám tiếp nhận chư thức mà phải trả đòn. Nhưng cam đường tuy sắc mặt biến đổi và tức giận mà đối với thế công dường như chẳng thấy gì. Binh Cam đường bị trúng cả trưởng lẫn chỉ. Người chàng lão đảo lùi lại một bước. Vệ võ Hùng hai lần công kích không thấy công hiệu thì trong lòng sợ hãi vô cùng. Không một ai ra mặt ngăn trở cũng không một ai lên tiếng. Hiển nhiên họ đồng ý với vệ võ hùng về cách coi tướng người và về cách hành động của gã. Cam đường mặt lộ sát khí. Vô danh lão nhân chậm rãi nói. Thiếu bảo chúa. Tại hạ tưởng nên thôi đi là hơn, vì theo thể lệ của phái thiên tuyệt thì hể ra tay là phải giết người. Vệ võ hùng ngạo nghệ đáp. Tại hạ không tin tà thuyết đó. Cả lại dơ tay lên. Cam đường quát lên một tiếng thật to rồi hỏi. Vệ võ hùng. Ngươi bức bách bản thiếu chủ phải giết ngươi chăng? Thanh âm và vẽ mặt chàng đều ghê gớm. Nhất là tia mắt chàng lại càng khủng khiếp hơn, khiến ai nấy không dám nhìn thẳng vào mặt chàng. Vệ võ hùng bất giác lùi lại một bước. Bạch vi cùng tử quyên cũng nhảy vào trong sảnh đường đứng ở phía sau cam đường. Cam đường nhìn vệ võ hùng không chớp mắt nói rằng từng tiếng. Bản nhân không có ý giết ngươi. Nhưng nếu ngươi còn có ý ra tay thì khó nói lắm đấy. Vệ võ hùng đường đường là thiếu bảo chúa Thanh Long bảo ở trước mặt quần hùng khi nào nhìn được. Đồng thời y tin rằng lúc cần cấp quần hùng tất chẳng ngồi yên vì đây chẳng phải là ân quán riêng ai. Chủ nhân Tây Môn Tung tuy không ra miệng nói nhưng cũng đưa mắt ra hiệu cho vệ võ hùng hành động nữa. Cam đường ngấm ngầm thở dài. Chàng thấy bao nhiêu người trong sảnh đường mà không tìm thấy một kẻ sĩ nào có kiến thức nói ra được một lời công bằng. Xem chừng họa loạn tràng đến võ lâm trung nguyên không phải là vô cớ. Bạch Vi tức giận cũng lên tiếng. Thiếu chủ. Coi chừng bọn này không phân biệt phải trái, mình không thể mưu sự với họ được. Chúng ta đi thôi. Cam đường Thủy chung vẫn coi Tây Môn Tung là người bạn thân thiết với phụ thân chàng dù lão không nhận ra địa vị chân chính của mình, chàng cũng không thể vì thế hành động sổ sàng nóng nảy được, nên chàng phải cố nhẫn nại đến mực này. Vệ võ hùng hắn giọng nói. Đi thoát không phải là việc dễ đâu. Bạch Phi tức giận hỏi. Chẳng lẽ ngươi giữ được bọn ta sao? Vệ võ hùng quắt mắt lên nói. mi không đáng nối lời với bản thiếu bảo chúa. Bạch Phi cùng không chịu thua, lớn tiếng. Ta nói với ngươi là hân hạnh cho ngươi lắm đó. Trước mặt đông người, vệ võ hùng bị một gã đồng tử coi chẳng ra gì, hắn không thể nào nhẫn nại được. Sát khí đằng đằng. Hắn tiến lại một bước rõ tay vào mặt Bạch Vi mắng. Ta mà giết My thì dơ bẩn bàn tay ta. Bạch Vi cũng sấn lại nói. Cả họ vệ kia. My không sợ người ta cắt lưỡi My ư. Vệ võ hùng quát lên một tiếng rồi phóng trưởng ra đánh Bạch Vi. Bạch Vi lệ như ma quỷ lạ người sang bên ba thước. Thủ pháp vệ võ hùng quả nhiên phi thường. Hắn phóng trưởng ra nửa vời rồi mà thu về ngay được. Bạch Vi khẽ cất tiếng gọi Tam đường. Thiếu chủ, ả có ý nhắc cam đường động thủ. Nhưng chàng lửa giận đã bốc lên, lạnh lùng đáp. Phải cho hắn một bài học. Vệ võ hùng giận như điên lên, chưa bao giờ y bị nhục nhã như hôm nay. Hắn nhảy sổ lại cam đường đồng thời vung cả hai trưởng lên đánh. Chiêu thức này chẳng những mau như điện chớp mà còn huyền diệu vô cùng. Rạc một tiếng, Bạch Phi đã tiếp tay. Thủ pháp ả càng mau lẹ hơn nữa. Bỗng nghe thấy một tiếng rên. Bóng người vừa chạm vào nhau lại xa ra. Bạch vi đã đứng nguyên vị dường như ả chưa động thủ. Vệ võ hùng lùi lại ba bước liền. Trước ngực hắn rớt xuống lã tả mấy miếng vạt áo như hình bàn tay. Mấy lần áo trong áo ngoài đều bị trưởng lực đánh đứt ra. Trước ngực vệ võ hùng in một vết trưởng sắc đỏ như máu. Thiên tuyệt trưởng. Bảo chúa Tây môn tung kinh hải la hoảng. Tiếp theo quần hùng cũng nhốn nháo cả lên. Giữa tiếng la hoảng, người vệ võ hùng loạn troạn mấy cái rồi ngã hụt xuống đất, mọi người nhìn lại thì hắn đã chết rồi. Quần hùng khiếp đảm, không ai ngờ một gã tiểu đồng xinh đẹp như con gái mà mới ra một chiêu đã khiến cho một tay cao thủ bậc nhất phải phơi thay. Tên tiểu đồng đã vậy thì khỏi nói cũng hiểu chủ nhân gã ghê gớm đến thế nào. Một chiêu thức này đủ chứng minh lai lịch cùng thân thế của cam đường. Quần hùng tạm thời quên hẳn sự khủng khiếp về khuyết thiếp, bao nhiêu tinh thần chuyên chú vào sự kiện hải hùng trước mắt. Tây môn tung cho mày trầm giọng nói. Vệ thiếu bảo chú cố nhiên là có lỗi, nhưng động cơ của y chẳng qua là muốn phá tan mối nghi ngờ về huyết thiếp. Thế mà quý công tử ra tay giết người. Câu này lão chủ ý nói với cam đường. Vô danh lão nhân hắn giọng lên tiếng. Phái thiên tuyệt giết người được mà cứu sống người cũng được. Thi thiếu chủ. Thiếu chủ trả lại mạng sống cho y đi Cam đường đảo cặp mắt lạnh lùng nhìn con người kỳ bí là vô danh lão nhân rồi dây lại bảo tử quyên Hãy lượng thứ cho hắn một lần Bạch Vi cùng tử quyên thật ra tuổi đã năm chục Vì có thuật trụ nhan, hai ả giữ được thanh xuân lâu dài Cam đường chưa nghiên cứu thiên kỳ hoàng trong thiên tuyệt kỳ thư Nhưng chàng rất tin là hai ả làm được Tử quyên dạ một tiếng tiếng lại Ả dùng thủ pháp rất kỳ lạ điểm vào 18 đường huyệt đạo trong người vệ võ hùng rồi móc lấy một viên thuốc cậy miếng hắn ra nhét vào. Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt vệ võ hùng đang xám như tro tàn, dần dần trở lại hồng hào. Miệng hắn trên lên một tiếng. Kỳ thuật của thiên tuyệt môn lại xuất hiện trên chốn giang hồ khiến cho mọi người phải trợn mắt lè lưỡi. Tử quyên lạnh lùng nói. Y nghỉ ngơi trong 3 ngày là lại phục nguyên. Tây môn tung liền sai người kiên vệ võ hùng vào nhà trong. Trận phong ba đến đây coi như là chấm dứt. Ý niệm khủng khiếp tấm, huyết thiếp lúc này lại nổi lên trong đầu óc mọi người. Ai cũng nghĩ rằng, huyết thiếp đã xuất hiện đủ chứng minh tử thần đã vào trong bão rồi. Ai cũng bụng nát dạ tưởng chừng như tử thần đứng ngay bên cạnh mình và bất cứ lúc nào muốn cướp sinh mạng mình cũng được. Tây môn tung sắc mặt biến đổi không ngừng, dường như lão không dằn nổi lòng sao xuyến. Trên thế gian không gì đáng sợ bằng cơn khủng bố vô hình. Nó khiến cho người ta không chịu nổi. Chỉ có một mình vô danh lão nhân là vẻ mặt thản nhiên, tự hồ lão không coi một việc gì là quan hệ hết. Nhưng lão có tính ưa can thiệp vào việc người, vì thế mà nổi danh mà cũng vì thế khiến cho mọi người không sao hiểu được những chỗ cao thâm của lão. Cam đường vốn có hùng tâm quyết đấu với tử thần, nhưng trước mặt chàng toàn là những nhân vật không hiểu trắng đen, nên chàng mất cả tín nhiệm. Đồng thời câu truyền âm lúc nãy đã bảo chàng đừng tham dự vào cuộc liên minh này. Chàng cho là ở lại đây cũng vô vị, liền khoanh tay nhìn Tây Môn Tung thi lễ nói. Mong rằng bảo chú lượng thứ cho cái tội mạo muội đến đây quấy rầy, tại hạ xin cáo từ. Tây Môn Tung nhíu cặp lông mày hỏi. Sao? Thi Thiếu Chủ định đi ư? Chính thế. Phải chăng Thiếu Chủ vẫn còn để tâm về chuyện hiểu lầm vừa rồi? Không phải thế đâu. Vậy thiếu chủ bất mãn về cuộc liên minh này chăng? Xin bảo chúa lượng thứ. Tại hạ không dám tự chuyên. Hay là thiếu chủ run sợ trước lời cảnh cáo của khuyết thiếp? Không đến nỗi thế đâu. Đối với việc trừ ma vệ đạo, tệ môn quyết chẳng lùi lại phía sau. Thế thì vì lẽ gì? Về điểm này tại hạ khó nổi trình bày, xin bảo chúa lượng thứ. Đinh tuệ sư Thái Phái Nga Mi giống lên một câu Phật hiệu, rồi nói. A-di-đà Phật. Kỹ thuật thiên tuyệt môn đến mực siêu quần Hành động tạo phúc cho chúng sinh chính ở lúc này Nếu thí chủ quả có ý chỉ nghĩ đến mình thì thật là lầm to Tục ngữ thường nói Dưới cái ổ bị lật nhào tất không còn quả trứng nào toàn vẹn Mong rằng thí chủ nghĩ kỹ lại Cam đường chắp tay lạnh lùng đáp xin sư Thái ghi nhớ câu nói bữa nay rồi xem tệ môn có phải là hạn chỉ nghĩ đến mình hay không Tại hạ sinh cáo từ Chàng lại chắp tay thi lễ với mọi người rồi bước ra khỏi sảnh đường. Tây môn tung cũng theo ra cửa nói. Xin miễn cho lão phu khỏi tiễn chân. Cam đường trong lòng vẫn ấy nấy vì bảo chúa ngang hàng cha chú, nhưng chàng không thể nào tỏ rõ ra được, chàng đành đáp lễ nói. Tại hạ không dám. Xin bảo chúa cứ việc tùy tiện. Bạch vi dắt ngựa lại. Chủ bột ba người lên ngựa ra khỏi bảo viện. Đang đi, bổng tử quyên nói. Thưa thiếu chủ, tỳ tử có lời phụng bẩm. Ngươi cứ nói đi. Mới đây bọn tỳ tử lại tiếp được mật lệnh của Thái Phu Nhân dạy rằng. Vì tình thế gian hồ chuyển biến, trừ thiếu chủ đã tróc lộ diện rồi còn ngoài ra toàn thể đệ tử phải rút vào trong vòng bí mật để hoạt động. Thế ư? Được rồi. Bao nhiêu nghi vấn chồng chất lên trong lòng cam đường? Chàng tự hỏi. Ai đã dùng phép truyền âm của phái thiên tuyệt để bảo mình đừng tham gia cuộc liên minh hôm nay? Tại sao mà không tham gia? Vì cớ gì vô danh lão nhân biết rõ thân thế, gốc các mình? Tử thần đã truyền khuyết thiếp liệu có hạ độc thủ đến những nhân vật các phái này không? Ngọc Điệp bảo chúa Tây Môn Tung coi khuyết thiếp xuất hiện mà dường như không lộ vẽ kinh hoàng là nghĩa làm sao? Bấy nhiêu điều bí mật chàng không sao hiểu được. Nhưng cam đường nghĩ đến thảm cảnh. Máu chảy trong thánh thành cùng nghĩa phụ, nghĩa huynh bị chặt tay thì hung thủ quả là tay ghê gớm, trừ phi tử thần không còn ai làm được. Nhưng tiêu biểu của tử thần là huyết thiếp, trong tay vong phụ mình cũng cầm tấm thiết bài chạm chim ưng và con rồng. Không hiểu cái đó là nghĩa làm sao? Nghĩ vậy, bất giác chàng thò tay mò vào trong bọc để coi lại tấm thiết bài bí mật đó. Tay chàng thốt nghiêng đụng vào một cuộn giấy nhỏ, bất giác chàng cả kinh vội lấy ra mở xem. Thấy trên giấy viết lạo thảo mấy chữ Đêm nay vào khoảng canh mục sinh đến ngay bãi tha ma mộ địa sau Ngọc Điệp Bảo để hội diện, cam đường giật mình kinh hải Chàng tự hỏi Ai đã viết dòng chữ này? Họ đã bỏ vào bọc mình lúc nào? Đến khu mồ mã gặp nhau là có ý gì? Họ ra tay ngay trước mắt mình mà mình hoàn toàn không hay biết, thật đáng xấu hổ Giả tỉ họ lấy đầu mình cũng chẳng có chi là khó Chàng nghĩ tới đây bất giác mồ hôi toát ra đầm đìa Bạch Vi thấy vậy hỏi Thiếu chủ có chuyện chi vậy? Ngươi hãy coi đây Nói rồi chàng liền mảnh giấy lại cho ả Bạch Vi cùng tử quyên coi qua một lượt Rồi Bạch Vi vò tấm giấy liện đi Hỏi lại cam đường Theo ý thiếu chủ thì nên thế nào? Ta định đúng hẹn phó ước Nhưng, nhưng làm sao? Không đoán ra được đối phương là ai Lại không hiểu họ có mục đích gì Đợi đến lúc đó sẽ hay. Trong giấy nói là canh 1. Hiện còn những 2 giờ, chúng ta hãy tìm vào một thị trấn nào gần đây để kiếm chỗ trọ. Chủ bộc ba người cho ngựa đi từ từ, chẳng bao lâu thì đến một thị trấn nhỏ, vào nghỉ ở điếm cao thăng. Điếm này có phòng nam, nữ riêng biệt. ba người ăn cơm xong trời đã huỳnh hôn. Cam đường đổi mặt bộ áo nhà nho thông thường, dặn 2 ả thị tỳ ở lại điếm trong nom rồi chàng kiên quyết đi phó ước. Chàng ra khỏi tiểu trấn, phóng mình băng đi như một làn khói tỏa chạy về phía Ngọc Điệp Bảo. Sau Ngọc Điệp Bảo chừng một dặm ở ngay chân núi là một bãi tha ma rất lớn. Trên mộ địa chỉ thấy những ánh lửa đông đóng lập lè, cỏ dại ung tùng coi rất thê lương. Mộ cao mã thấp lố nhố trong đêm tối tựa như bóng ma quỷ chập trần. Cam đường đi vào mộ trường mà lòng không khỏi ấn lạnh. Chàng không hiểu đối phương sao lại dặn mình tới đây gặp mặt. Lúc ấy vào giữa canh một. Cam đường đứng ngất ngưỡng trên một ngôi mộ lớn. Cặp mắt chàng không ngớt ngó quanh. Chàng lấy làm kỳ lạ vẫn không thấy động tĩnh gì. Đúng lý ra, người hẹn mình đến đây chờ trước mới phải. Thiệt là một cuộc ước hội rất thần bí, rất hoang đường, chỉ căn cứ vào mảnh giấy mà chẳng biết ai đã đút vào bọc từ bao giờ. Cam đường đã không biết đối phương là ai thì dĩ nhiên không thể hiểu đối phương có mục đích gì. Lúc cam đường không nhẫn nại được nữa thì sau ngôi mã mới, Cách đó chừng năm trượng một bóng đen lù lù đứng lên. Cam đường không nghĩ gì được nửa liền nhảy sổ đến nơi, thế nhảy cực kỳ mau lẹ khác nào điện chất. Chàng đến trước ngôi mã mới đưa mắt nhìn ra thì không khỏi ớn xương sống. Trên ngôi mã mới này rõ là một con chó sói sắc cho lớn bằng con nai đang ngồi thu hình. Mặt nó loan loáng trừng trừng nhìn chàng. Chàng nhíu cặp lông mày tự hỏi. Người ước hẹn với mình đâu? Con chó sói sắc cho đột nhiên dơ chân sau lên. Móng trước phục xuống, móng sau cào đất. Nó gầm gừ một tiếng rồi nhảy sổ tới cam đường. Với thân thủ của chàng, dĩ nhiên chàng không coi con chó sói vào đâu, chàng phóng ra một trưởng giữa lúc nó băng mình tới. Con sói gầm lên một tiếng, nhảy tạc ra ngoài năm trượng. Cam đường thở vào một cái nhẹ nhõm. Mắt chàng chợt để ý đến tấm bia mộ. Bất giác chàng rung lên vì trên tấm bia có khắc hàng chữ. Cố nghĩa tì ngũ nhược lan chi mộ, ba chữ ngũ nhược lan, chàng nghe rất quen tai. Trong đầu óc chàng hiển hiện bóng người thiếu nữ áo vàng. Chàng nhớ lại ngũ nhược lan mưu việc hành thích ngọc điệp bảo chúa Tây môn tung không thành, rồi bị vô danh lão nhân điểm tử huyệt cho chết đi. Chàng tiếp tục nhìn vào ngôi mã mới thì thấy như có điều khác lạ. Đất đá lại tung tué, nửa sau ngôi mộ đã bị phá hủy. Chàng chuyển đến phía sau mộ nhìn xem rồi la lên một tiếng. Úi chà! Nửa cổ quan tài đã chì ra ngoài đất Tấm gỗ đầu trớt quan tài đã bị phá vỡ Trên mặt đất rải rác có những mảnh áo quần bị xé rách Chàng không ngờ gì nữa Thi thể ngũ nhược lan đã bị chó sói ngửi thấy rồi chúng đến phá mộ để ăn thịt người Cam đường bất giác lắc đầu thở dài Chàng nhớ lại vẻ mặt nàng lúc hành thích Tây Môn Tung đã tỏ ra cực kỳ oán hận Thế rồi vô danh lão nhân vung tay điểm huyệt để kết thúc đời nàng Bây giờ thậm chí đến thi thể nàng cũng không bảo toàn được. Nguyên cam đường cũng đang ôm mối huyết cừu, nên đối với người tìm kẻ thù để rửa hận chàng càng sinh lòng thương cảm và trong tiềm thức sẵn có mối đồng tình. Đột nhiên cách đó không xa, trong giữa đám mồ mã có tiếng chó sói khẽ gầm lên. Ngọn lửa vô minh tự đáy lòng chàng bốc lên. Quả nhiên chàng thấy hai bóng đen nằm phục dưới đất. Chàng hắn giọng một tiếng rồi vung trưởng lên đánh. Trưởng lực vừa phóng ra, Đất đá vỡ tan, ba ngôi mã đã bị quét thành bình địa Bóng đen đã băng ra xa ngoài một trượng và đứng thẳng lên như người Cam đường kinh hãi vô cùng Chàng vừa vung trưởng lên nhưng bỗng cất tiếng la rồi thu trưởng về Trước mắt chàng rõ ràng là hai người sống Một người lên tiếng Thiếu chủ Lão phu đây Cam đường nhìn rõ mặt, bất giác thộn mặt ra Người đó chính là vô danh lão nhân Còn người nữa là nữ lan áo vàng ngũ nhược lan. Cam đường tự hỏi. Chẳng lẽ người chết rồi còn sống lại ư? Chàng chẳng khác gì người trong quảng mây mù dày đặc, chẳng hiểu ra sao. Nữ lan áo vàng bỗng quỳ xuống nói. Tiện thiếp là ngũ nhược lan xin tham kiến thiếu chủ. Cam đường chân tay luống cuốn vội nói. Xin cô nương đứng lên. Đứng lên. Ngũ nhược lan đứng dậy nước mắt đầm đìa. Cam đường định thần ngó vô danh lão nhân hỏi Chắc là lão trượng đã ước hội tại hạ tới đây Không dám Chính là lão phu Cam đường lại hỏi Có việc chi vậy? Bữa nay ở trong ngọc điệp bảo Lão phu đã ra tay điểm huyệt cô bé này Trong lòng thiếu chủ dường như có điều bất mãn Vì thế mà lão phu mời thiếu chủ đến đây để giải thích À, ra thế ấy Chắc là thiếu chủ lấy làm ngạc nhiên lắm phải không? Đúng thế. Vậy xin thiếu chủ nghe lão nói rõ. Cô bé này là con gái ngũ thiên tài, ngoại tổng quản trước đây ở trong Ngọc Điệp Bảo. Ủa, chắc thiếu chủ còn nhớ nửa năm trước đã đến Ngọc Điệp Bảo thoái hôn. Khi ra khỏi bảo viện, thiếu chủ bị người bịt mặt đột kích, rồi y biến thành người đã bị giết treo lên cành cây bên đường có đúng thế không? Đúng thế. Tại hạ vẫn còn nhớ vụ này. Người bịt mặt đó chính là ngũ thiên tài, phụ thân cô này. Ngũ nhược lan cuối đầu xuống. Cam đường rùng mình bất giác lùi lại một bước trung lên hỏi. Tại sao y lại hạ độc thủ toan hạ sát tại hạ? Y vân lệnh trên mà làm đó. Y vân lệnh ai? Tây môn tung. Cam đường toàn thân rung bắn lên, dường như chàng không tin ở tay mình. Tây môn tung là bạn thân với phụ thân chàng, mà trên danh nghĩa lão lại là nhạc phụ chàng. Lúc chàng gặp mặt lão ngày ấy... Chính miệng lão nói đi nói lại sẽ tìm cách phục thù cho người bạn quá cố, mà sao lão lại hành động như thế được? Nếu quả lão vì việc hôn nhân của con gái mà hạ sát chàng đi thì cũng không có lý. Vì chàng đã tự mình thanh minh giải trừ hôn ước, Hà tất lão phải giết chàng làm chi? Nghĩ vậy chàng kinh hải hỏi lại. Đúng tay môn bảo chúa ư. Thực thế? Tại sao vậy? Đó là một điều bí mật khó hiểu. Chẳng lẽ vì việc hôn nhân của con gái lão? Có khi vì thế mà cũng có khi không phải vì thế. Lão trưởng nói vậy là nghĩa làm sao? Theo lẽ ra thì thiếu chủ đã là con ông bạn cũ của lão. Hơn nữa chính thiếu chủ đã tự mình đến nhà để sinh thoái hôn, vậy thiếu chủ không có ảnh hưởng gì đến việc kết thân của con gái lão với thiếu bảo chúa Thanh Long bảo, lão chẳng cần hạ độc thủ làm chi. Vì thế mà lão phu nghĩ rằng có khi do một ẩn tình nào khác, Theo ý lão trượng thì do ẩn tình gì? Đây chỉ là một sự phỏng đoán mà thôi. Tây môn tung bề ngoài tỏ ra con người nhân nghĩa đạo đức để che mắt thiên hạ. Thực ra tâm địa lão cực kỳ nham hiểm. Tỉ như việc lão gửi thiếp mời các môn phái đến dự đại hội để lựa chọn minh chủ, là lão có giả tâm ghê gớm lắm. Cam đường gật đầu nói. Ngũ cô nương đây phải chăng đã. Vô danh lão nhân tiếp lời. Y đã chết đi một lần. Thế thì, Tây Môn tung sai Ngũ Thiên Tài đi hạ thủ thiếu chủ, rồi sau lão lại hạ sát Ngũ Thiên Tài để bịt miệng. Để biệt miệng ư? Đúng thế. Trên danh nghĩa thì Ngũ Thiên Tài đang thi hành nhiệm vụ bị chết vào tay ngoại địch, mà thực ra chính lão đã mưu sát. Cam đường hơi tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Sao lão trưởng biết? Ngũ Thiên Tài là một tay rất nhiều mưu kế. Sau vụ hành động đó, y đã tiên đoán về việc sẽ xảy ra. Nên y bảo cho con gái hay trước. Ủa? Sợ dĩ bữa nay lão Phu phải ra tay điểm huyệt cô bé này là để cho nàng giả chết. Nếu không thế thì khó lòng tránh khỏi độc thủ của Tây Môn Tung. Cam Đường gật đầu hỏi. Lão Trượng đoán được là họ sẽ tán ngủ cô nương ở đây ư? Không thì làm sao biết mà cứu cô sống lại được. Đúng vậy. Đây là nhờ diệu thuật kỳ hoàng của bản môn. Cam đường ngạc nhiên vì thấy vô danh lão nhân kêu phái thiên tuyệt bằng bản môn Chàng liền hỏi Lão trưởng ở môn phái nào Phải chăng là thiên tuyệt môn Vô danh lão nhân nghiêm nét mặt đáp Thưa thiếu chủ Lão phu là nam cung do, thủ tòa trưởng lão thiên tuyệt môn của Bây giờ cam đường mới hiểu rõ mọi sự Cách nào vô danh lão nhân tỏ tường thân thế cùng lai lịch mình Bạch Vi và Tử Quyên vẫn kính đáo, coi lão như người ngoài. Còn vô danh lão nhân thì trước sau vẫn gọi chàng là thiếu chủ. Lúc này Cam Đường chưa tiếp nhiệm địa vị trưởng môn, kể ra địa vị lão hãy còn ở trên chàng, nên chàng kính cẩn thi lễ nói. Tại Hạ xin tham kiến trưởng lão. Nam Cung do Hoàng Lễ đáp. Lão Phu không dám. Xin thiếu chủ từ đây trở đi cứ kêu lão Phu bằng vô danh lão nhân như trước cho dễ bề hành động. Tại hạ kêu bằng lão trưởng cũng tiện chứ sao? Xin thiếu chủ tùy tiện. Mới đây lão phu được lệnh thái phu nhân. Bản môn chưa thể công khai hoạt động trên chốn giang hồ của. Lúc còn ở trong Ngọc Điệp Bảo phải chăng chính trưởng lão đã dùng phép truyền thanh bí mật của bản môn để nhắc nhở tại hạ. Đúng thế. Cả tấm huyết thiếp cũng do lão phu cắm lên cửa. Cam Đường Kinh ngạc hỏi, tấm huyết thiếp đó là Vô danh lão nhân ngắc lời Thiếu chủ còn nhớ đến vụ mai tán cho năm nhà sư phái thiếu lâm không? Sao, thiếu chủ lấy tấm huyết thiếp cắm vào bia mộ Lúc đó lão phu nấp ở phía sau ngôi mộ Chờ cho thiếu chủ trở gót quay đi Rồi dùng thủ pháp tuy phong hóa ảnh của bản môn Thiếu chủ tưởng lầm là có người đánh lén Lão phu nhân cơ hội đó mà rút lấy tấm huyết thiếp của Như vậy thì tại hạ rất lấy làm hổ thẹn Thủ pháp, truy phong hóa ảnh, cam đường cũng hiểu, nhưng chàng chưa đủ kinh nghiệm, không thì làm gì vô danh lão nhân che được mắt chàng. Vô danh lão nhân lại nói. Lão phu vì muốn ngăn trở việc liên minh, bất đắc dĩ phải dùng đến tấm huyết thiếp đó. Thế thì chủ nhân huyết thiếp. Vô danh lão nhân ngắt lời. Vụ này còn nhiều chuyện ngoắc nguéo. Sao mà ngoắt nguéo? Người chủ tử vong sắc lệnh là tử thần. Theo lời đồn đã bị 3.000 tay cao thủ vây đánh rồi cả hai bên cùng chết đã 60 năm nay. Lời đồn thì lấy gì làm bằng cớ. Lão Phu còn phát giác ra những điểm khả nghi. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.